Mời các bạn nghe tiếp trường thứ ba 18, cửa sổ nhà trời, giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi rời khỏi thanh xà, bị sợi dây bảo hiểm treo lơ lửng như những bộ quần áo trống không kìa. Đầu lộn xuống, đít chồng lên trời, đã nghĩ đến chuyện cơ quan phóng thủy ngân ở hậu điện có khả năng là để bảo tồn một bí mật nào đó. Bỗng thấy lưng mình thắt một cái, Xley Dương và tiền béo đang nắm sợi dây thừng, từ từ kéo túi lin lại thanh xả chính. Bộ não tôi vận hành cực nhanh, thấy thủy ngân đang dâng lên mỗi lúc một nhiều, đã ngập cả thân đỉnh đồng 6 trần, chẳng mấy chốc sẽ ngập hết cả đám tường bích họa và các tấm bìa đá. Có lẽ nơi đây đặt cơ quan Hãy đụng đến là cái khoạt phun trào thủy ngân Chính là nơi cất giấu cái bí mật ấy Chắc chắn nó nằm ở một nơi nào đó Trong những bức bích họa Bìa đá Và cái đỉnh đồng Cụ thể là ở đâu nhỉ Có lẽ vì thân thể lộn phọc máu chảy ngược Cảnh tượng trong điện nhìn cũng khác hẳn Với khi nhìn thẳng Đầu óc tôi dò tỉnh táo lạ thường ngẩng đầu một cái Là thấy mặt nền cung điện Từ vị trí lửng lơ này Nổi bật nhất là những bức tường bích họa được sắp theo kiểu hình bát quái kiểu cung Trong đó có một bức bắt mắt nhất Mặt tường trắng nhòe nhòe máu thịt của con quái tai bị nắp đỉnh đồng cán chết Vừa đen vừa xanh cứ như bị té mực lên vậy Cây nắp đỉnh nặng nề sâu vào đã làm lõm một lỗ Xung quanh đầy vết giản Tám bức tường đều có rất nhiều bích họa Vẽ chỉ chít các loại nghi thức phù thủy cổ quái của nước điện. Duy chỉ có mỗi một bức, Chính là bức bị cái nắp đỉnh đập vào. Tường vừa vỡ là lối vào điện liền bị bịt kín. Lại có thủy ngân trong miệng con rồng ổng ọc phun ra. Điều đó chứng tỏ, Trong bức tường này, Cất giấu một thứ quan trọng. Hay bị ngoại lực tác động, Nó sẽ kích thích hệ thống cơ quan cảm bẫy trong cùng điện. Không né tránh kịp, Sẽ bị thủy ngân trôn vùi, Toàn thân sám đèn đến chết luôn. Nếu người xâm nhập có thể linh hoạt nhanh nhẹn thoát lên nóc điện, Chỉ y phút sau Thủy Ngân chảy ngập hậu điện, Cũng rất khó mà phát hiện ra trong bức tường đó ẩn chứa cái gì. Sở dĩ không bố trí theo kiểu bịt kín, Hẳn luôn có thể là vì sau này còn phải lấy vật đó ra. Nhưng tại sao khi trồn cất, Hiến Vương không mang nó xuống huyền cung dưới đất luôn, Mà lại cất giấu ở mình lâu Việc cấp bách lúc này Là phải lấy được cái vật đó ra Trước khi Thủy Ngân dâng ngập Vết hõm nứt trên bức tường Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngồi Lập tức dựa vào trực giác Của mùa kim hiệu ý nhận định rằng Trong bức tường đó có cất giấu một vật Gọi là trực giác Chẳng qua là từ một số ký ức rời rạc trong óc Và những thông tin cảm nhận được Tổng hợp lại Bỏ qua các bước từ duy lô dích trực tiếp phản hồi vào dòng suy nghĩ. Độ chính xác của nó quyết định bởi kinh nghiệm, hiểu biết và năng lực phán đoán của từng cá nhân. Lúc này tôi mặc xác mình treo lơ lửng trên không, lập tức cõi to ở ngay trong bức tường này. Tôi bất ngờ hét to, khiến tuyển béo và sely dương đang kéo dây thừng lôi tôi lên xà gỗ giật bắn mình, cả hai đều lấy làm khó hiểu, đồng thành hỏi cái gì trong tường? Tôi nhận thấy hơi thủy ngân trong điện dần dần đậm hơn Không thể nán lại lâu thêm được nữa Mà lúc này lại càng không có thời gian nói tỉ mỉ Bèn bảo họ đừng kéo tôi lên vội Tôi muốn được thả xuống gần chỗ bức tường bích họa bị vỡ Xem xem có thể moi cái vật đó ra hay không Ngoài ra còn nhắc tuyển béo bật lửa Đốt bỏ bộ vui ý ma quỷ kia đi Tôi nhấn mạnh dù bộ áo cổ quái đến mấy Cũng mặc kệ cứ đốt phẳng đi Đồng thời bảo Sơn Lê Dương tranh thủ thời gian Trèo lên chỗ cao nhất để phá mái ngói Sơn Dương và Tuyệt Béo chưa biết tôi định làm gì Nhưng bà chúng tôi đã sát cánh bên nhau lâu rồi Nên cũng hiểu nhau khá rõ Đều biết hẳn là tôi phải có lý do nào đó Sau khi thoát ra sẽ nói cũng không muộn Liền chia nhau trên xà nhà Làm phần việc của mình Đang ở trong bóng tối Không nhận ra độ cao Nên tuyển béo vẫn hành động bình thường Tôi thấy cậu ta bạo dạn bước trên xà gỗ Đến gần bộ vù y treo nơi góc điện Tay run rẩy lấy bật lửa ra Gặp phải loại thô lỗ hùng hằng như thằng tuyển béo này Ê e quỷ thần cũng phải kiêng đẻ ba phần Vậy là tôi cũng không nhìn cậu ta nữa Tự mình nới dòng dọc ở lưng ra Đạp vào một tấm bia Đẩy người trao đến gần bức tường bích họa Khi trao đến chỗ thấp nhất Thậm chí cái mũ leo núi gần như áp sát mặt thủy ngân trên nền điện Hai tay tôi vô lấy bức tường bích họa Rồi nhanh chóng bám lên trên nửa mét Kỹ thuật tình luyện thủy ngân thời tần Hán Phát triển rất cao Cũng chính là nhờ những nỗ lực không ngừng trong việc Luyện đàn tìm kiếm trường sinh bất tử của Tần Thị Hoàng Và Hán Vũ Đế Quả nhiên trong chỗ thùng trên bức tường bích họa Bị nắp đỉnh đập vào lỗ ra một nửa cái hộp ngọc Có mấy sợi vàng quấn bên ngoài Lợp thủy ngân liên tục dần cao Sắp ngập đến vết nứt trên tường Đang gấp gấp Tôi không nhìn kỹ nữa Vội đào người trở lên Cố chịu đựng cái mùi thủy ngân thắc đến điếc mũi Nhanh chóng ra tay bổ quốc chim vào tường Cái trò phá tường rỡ tường này Thì tôi đã thảo từ cái thời lạp lính công binh rồi Tường xây toàn bằng gạch mộc nhào cỏ Nền không kiên cố là mấy Cái hộp ngọc này khá lớn, phải bò một khoảng tường rộng mới mỏi được nó ra. Tôi còn đang mãi đục tường bỗng nghe thấy rầm một tiếng ở phía trên đầu. Khá nhiều mảnh gạch vỡ rơi xuống, ánh mặt trời chói mắt dọi vào cung điện u ám. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thì ra sơn lý Dương đã mở được một ô trên mái cung điện. Mái ngói liêu li này không dày nên không cần đến thuốc nổ, rồng luôn sẵn công binh. Và cuốc chim cũng phá rỡ được một ô to Ánh dường chiếu xiên vào đại điện Vừa khéo dõi đúng vào bộ vui y treo nơi góc xà Đúng lúc ấy tuyển béo cũng vừa châm lửa đốt Bộ vui y đỏ thắm như nhuốm máu tươi bốc cháy rời xuống Biến thành đám trò Chỉ loáng cái Đã bị thủy ngân dìm khập Thấy hai người kia đều đã xong việc Tôi cũng dốc toàn lực để dỡ nốt hai viên gạch cuối cùng Và nhấc cái hộp ngọc ra Cầm trên tay thấy cũng không nặng lắm Giờ không có thời gian và đoán mò xem Bên trong chứa vật gì Tôi kẹp luôn cái hộp ngọc vào nách Rồi đẩy dòng dọc kéo người lên xả gỗ Mấy cái đầu thú trong điện vẫn không ngừng phun thủy ngân Đã ngập qua cái hốc trong tường bích họa Nếu vừa rồi chỉ chậm nửa phút Ế vĩnh viễn không còn cơ hội lấy được cái hộp ngọc này Lên được cây xả chính rồi Tôi lập tức cùng Tuyền béo nhanh chóng bám vào các thanh gỗ trui qua lỗ thông trên mái, thoát ra khỏi thiên cung đầy rẫy nguy hiểm. Bên ngoài mặt trời đã xế, do đặc điểm về địa hình nên ban ngày ở đây thời gian chiếu sáng rất ngắn. Mặt trời vừa xế bóng lập tức bị núi cao che khuất, Thung Lũng dần chìm trong bóng tối. Đứng trên mái ngói lưu ly chôn nhẫn nhìn xuống Long Huân ở dưới cung điện, thấy bảy sắc cầu vồng khi có đủ ánh sáng mặt trời. Lúc này đã biến thành một làn sáng vàng hơi tối. Hồ nước hình phễu, giờ không thể nhìn rõ mặt nước nữa. Dường như, nó đã hòa làm một với cái xoáy nước đen ở đáy hồ sâu thẳm. Hồi tưởng lại tình cảnh trong thiên cung vừa rồi, điều khiến tôi thấy khó hiểu nhất vẫn là đám tượng thú tượng người bằng trồng. Có những bộ trang phục cổ quái treo đầy trên nóc điện, tiếng cười trói tai của người phụ nữ trắng bạch như sát, Dòng thủy ngân phun ra Cái hộp ngọc cất trong tượng bích họa Đều không đáng bận tâm Ốc tôi choán đầy hình ảnh những pho tượng đồng Với các tư thế Và phục sức rất khác thường Hẳn phải có điều rất khác lạ chi đây Nhưng tôi nghĩ không ra Và càng nghĩ Lại càng không lần ra một chút xíu manh mối nào Bị Sơ Lê Dương đầy một cái Tôi mới ra khỏi trạng thái trầm tư mà định thần lại Bèn đưa cái hộp ngọc vừa môi được bên trong bức tường ra, cho Tuyển Béo và Sư Lý Dương xem, đồng thời kể tóm tắt tình hình lúc đó. Bên ngoài hộp ngọc được quấn mấy vòng sợi bằng vàng, chất ngọc thuần phát xa xưa, hơi lấm chấm đỏ, thoạt nhìn biết ngay là cổ vật vài nghìn năm trước. Nó là hình hộp chữ nhật dẹp, có lẽ không phải để chứa mật phượng hoàng, cất giấu kín đáo trong hậu điện thiên cung. Bên trong chắc không phải là vật tầm thường Tôi muốn mở ra xem ngay Nhưng đắp hộp đậy rất chặt Nếu không có dụng cụ đặc biệt để mở Chắc chỉ còn cách đập hộp ra mà xem vậy Sở Lê Dường nói Hộp ngọc không đáng gì Thứ bên trong mới là quan trọng Chỉ bằng chờ khi nào trở về đã Rồi hãy xem Bây giờ thời gian đang gấp gấp Chẳng cần thiết cứ phải xem cho sớm làm gì Tôi gật đầu nói phải và giao cho tuyển béo gói lại cho kỹ, rồi cất vào ba lô của cậu ta. Tôi hỏi, cái lục đột cái áo đỏ ấy, cậu có thấy điều gì khác lạ không? Tuyển béo cất cái hộp đi, rồi đặt chiếc ba lô cỡ đại sang bên cạnh, sau đó trách tôi. Vẫn dám thản nhiên hỏi thăm nhau nữa cơ đấy cái áo chết tiệt ấy thật quái dị. Nếu tôi non gan một chút, chắc lúc này cậu đã phải đi lượm thầy tôi rồi. Lần sau ấy Nếu lại có việc mất mạng kiểu ấy Thì cậu đi mà làm nhé Ngay lão thầy bói mổ cũng bảo cậu cao số kia mà Trời sắp tối Bực tiếp theo chúng tôi phải xuống đáy hồ Xác định rõ vị trí đường dẫn đến mộ hiến vương Tôi bèn vừa cùng Sơn ly Dương sắp xếp các trang bị Vừa hỏi tuyển béo Thì lão mồ cũng đã xem cho cậu rồi còn gì Lão ta bảo cậu là lã bố Lã phụng tiên thời Tam Quốc Đầu thai chuyển kiếp Dũng mãnh địch nổi muôn người Còn có thứ gì dọa nổi cậu được Cậu nói kỹ xem Cái xác phụ nữ chỉ có nửa trên trong bộ áo ấy Trông ra sao Tuyển béo đang đứng ở chỗ cao nhất trên nóc thiền cùng Nhìn xuống thung lũng đen ngòm bên dưới Thầy ngói dưới chân rất trơn Nên hơi hoảng Nghe tôi hỏi vậy buột miệng nói nuột Cổ quái cái gì Mà mẹ nó chứ Chẳng qua chỉ là một bộ gọng hình cái đầu Bề mặt bị tấm da Với một bộ tóc giả trùm lên Tôi nút kín lỗ tai Nên không nghe thấy tiếng ma cười Rồi làm theo lời cậu dặn Kéo cái thứ ấy lại Đốt sạch cả đầu lận áo Tôi lấy làm lạ Thế thì tiếng ma cười giận tai kia Ở đâu ra Hay là có hồn ma nhập vào bộ áo ấy Tuyền béo nghiến răng Dinh khẽ nói với tôi Cậu chưa lại gần nhìn đó thôi Cái đầu bịt ra người vẽ nền trắng bôi son Chẳng khác gì mặt người chít Giờ nghĩ lại mà thấy run cả chân Nếu còn có hồn ma gì nữa Tôi giờ này lấy đâu ra mạng Mà đứng đây nói chuyện với cậu nữa hả Theo tôi ạ Cái tiếng cười ma quay ấy là do đầu lâu có mấy cái lỗ Bị gió nhẹ trên vò mái thổi qua Vò mái làm toàn bằng gỗ nam mộc cỡ đại Có thể pháp ra tiếng vi vu khiến người ta nghe nhầm Cậu đừng nghĩ lung tung nghi thần nghi quỷ làm gì Tôi nghe tuyển béo kể lại toàn bộ quá trình Nhất thời cũng không biểu lộ gì Chỉ yên lặng suy tư Cái thằng béo này vốn lận thả lận thần Nói năng cũng chẳng ra đâu vào vết đâu Tùy cậu ta đốt bộ y rồi Nhưng vẫn chẳng thể yên tâm được Tiếng cười quỷ giữ ấy ghê giận quá Tòa thành ma quỷ ở Tân Cương cũng có tiếng gió giết kỳ dị Nhưng không tạm lợm như ở đây thể có chủ tịch rằng Bộ áo và cái đầu người ấy Không hề đơn giản như vậy Giờ đang lâm vào cảnh nguy hiểm Làm gì cũng phải hết sức thận trọng Vẫn nên thử cậu ta xem sao Rồi mới yên tâm được Chứ chỉ cần một chút sơ suất Sau này lại phải hối hận Tôi lo tuyển béo đã bị chúng ta nên muốn dùng vật chấn tà Để thí nghiệm với cơ thể cậu ta mặt trời giờ đã ngả về tây sập khuất sau quả núi lớn bên kia nếu muốn ra tay cần phải làm ngay trong ít phút nữa tôi sắp xếp các phương án trong đầu rồi đặt các thứ đang cầm trong tay xuống đứng lên mái ngói liu ly li giả vờ vặn hông vươn vai cho giãn gần giãn cốt rồi thừa thấy vòng ra sau lưng tuyển béo nào ngờ địa bộ hơi vụng về quá mặc dù tiền béo tuy chẳng phát hiện ra vẫn đang nhài sô cô la cho đỡ đói Nhưng Sư Dương lập tức nhận ra tôi có vẻ bất thường Cô nàng hỏi Anh lên cơn in rồi à Sao lại vươn vai đúng vào cái lúc này Ngói liêu ly li trơn lắm Phải coi chừng đấy Tôi nháy mắt với Sư Dương ra ý Đừng nói thêm gì nữa Thầm nghĩ Mọi ngày cô tinh quái khôn ngoan lắm kìa mà Sao hôm nay lại thộn thế Lạt nữa cô sẽ rõ nhất tôi đây Liệu việc như thần Cô sẽ phải phục sát đất cho mà xem Sư Lê Dương tuy không hiểu tại sao tôi nháy mắt Nhưng cũng rất nhạy bén liền im bật Cùi xuống tiếp tục thay pin cho chiếc đèn pin mắt sói Tuyển béo đang nhồm nhòm đầy mồm sô-cô-la và thịt bò khô ngoảnh lại nhìn tôi, miệng lúng búng hỏi Tôi lạnh nhất, chắc đau lưng từ lúc ngã trên xà gỗ xuống à Tôi bảo, mình ba mươi cả rồi Có còn được như xưa nữa đâu Làm gì cũng được thôi lúc là về bảo lão mù tẩm quất cho lão ấy mặt đầy rợ phết đấy hồi trước lão chặt cho tôi một cái sướng cả lưng tôi vội nói luôn bà mười là rất già hay sao cậu chớ có quyền người cách mạng mãi mãi trẻ trung và lại tôi không bị sái hồng tôi đứng trên cao này nhìn bao quát núi sông tươi đẹp của tổ quốc lòng tôi dạo dực phấn chấn cho nên mới đứng lên định làm bài thơ kỷ niệm Tuyển béo bật cười phun cả cái thứ trong miệng ra. Thôi, <cười> cậu đừng làm khổ chúng tôi nữa. Biết có dằm ba cái chữ mà đòi làm thơ cơ đấy. Thôi bố nghỉ đi cho khỏe. Lấy lại tinh thần, lát còn xuống huyền cung mỏ minh khí. Thấy thần thái của tiền béo vẫn bình thường, tôi cũng yên tâm hơn. Nhưng đã đứng lên rồi, tôi nhất định nên làm theo những phương án đã định. thừa còn hơn thiếu trung quy lại vẫn chỉ có lợi chứ không có hại gì. thế là tôi vừa bao hoa liến thoáng, vừa bước trên mái ngói li li đến sau lưng tuyển béo. từ lệnh tuyển béo đừng nên nhìn vấn đề mới bằng con mắt cũ. thời xưa đã có rất nhiều thi nhân vốn là những gã hàm trời lêu lỏng, chữ nhật bẻ đôi cũng không biết, nhưng cũng vẫn để lại bao vần thơ chắc tuyệt cho ngàn đời sau đấy thôi. tôi thừa nhận hồi bé tôi không ham học hỏi như cậu, vì hồi đó Tôi còn mãi hưởng ứng lời kêu gọi Và hàng ngày luôn quan tâm đến việc lớn của đất nước Nhưng tình yêu nồng nàn của tôi Đối với Giang Sơn tươi đẹp Và Tổ quốc Đảm bảo không hề thua kém cậu Tôi cứ thế mà nói Rồi lần đến sau lưng tuyển béo Mồm vẫn nói Tay thò vào túi đeo nắm một nắm gạo nếp to Đó là gạo nếp chuẩn bị từ năm ngoái Để đã lầu Màu gạo đắt đục Nhưng dùng để đuổi tà ma Thì gạo nếp quá đát vẫn cứ tốt như thường. Tôi ném mạnh vào lưng tuyển béo như tiền nữ giác hòa. Tuyển béo đang ngồi nói chuyện với tôi, giật mình vì bất chợt bị ném gạo vào lưng. Vội quay đầu lại hỏi tôi. Ông ăn no dần mỡ à? Vừa nói là làm thơ kia mà, sao lại rắc gạo? Để bắt chim cho vào địa cung đọt chất lượng không khí chắc. Sư giường Dương ngồi bên cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lùng. Thấy gạo nếp không xua được ác ma nào Ra khỏi người tiền béo Tôi đành giải thích Tôi vốn đã nghĩ ra mấy cầu rất cào siêu Có thể nói là thiên cổ tuyệt cố Nhưng chợt nhớ ra cậu béo Vừa nãy đã đụng vào cây mớ áo sống quỷ quái kia Nên muốn giúp hắn ta xua tan uế khí Theo quy tắc cổ truyền Khi làm việc này không được nói trước Phải làm trong lúc người kia không hay biết Mới có tác dụng Làm sạch các uế khí suối quẩy rồi chắc chắn sau này cậu sẽ thăng quan phát tài, tiền đô mở rộng. cậu xem đấy, vì tiền đô của cậu mà bấy vần thơ để đời của tôi đã quyền trên chín tầng mây mất rồi. bây giờ có nghĩ nữa cũng không thể nghĩ ra, hệt hứng rồi. tôi phịa ra một lô lý do tạm xoa tan sự ngờ vực của tiền béo và sự lây dương, nhưng cũng chẳng rõ họ có cho là phải không. khi tôi định tiếp tục lấp liếm cho yên bỗng nhiên sơn lê dương chỉ lên bầu trời nói với tôi các anh nhìn mây kìa kỳ lạ quá tuyền béo ngẩn nhìn cũng lấy làm lạ thốt lên Từ lệnh nhất chắc không phải là Long Vương xòe cánh đi chứ. Bầu trời xa xa, nơi vẫn còn ánh sáng. Một đám mây đen trải dài, trông như một con rồng đen vắt ngang không chung. Lại giống như một dài thiên hà màu đen, treo ở chân trời. Dần dần hòa vào vùng trời trên núi đã tối sầm ở bên này là một. thiên cùng và Thủy Long Huân trong sơn cốc, lập tức bị bóng đèn che phủ. Bình thường ở những nơi hoang dã không khí trong lành, Hoặc ở trên núi cao không khí loãng Nếu trời ít mây Vào ban đêm Có thể nhìn thấy giải ngân hà sáng lấp lánh Nhưng so với giải ngân hà trên bầu trời sao Thì giải hắc hà đang bao trùm trên đầu chúng tôi Lúc này lại âm u lạnh lẽo Toát lên một vẻ bất thường khâu lăng mộ trong u cốc vốn yên tĩnh Giờ đây lại càng tối đen im ắng Chúng tôi như đang ở trong minh cung u tối dưới lòng đất tôi nói với tuyển béo và sự lầy dương hiện tượng thời tiết này cũng được chép trong sách phong thủy cổ xưa hắc khí nối tiếp răng quà ngân hán điểm này gọi là lợn đèn vượt thiên hà bí thuật tiền tình gọi đó là điểm mưa lấn cõi Sách thanh trúc địa khí luận nói rằng lợn đèn qua sông đất này ắt có thầy mà tác quái khí thây mà lấy âm xối giường trẻ quất chẳng xào tuyển béo không hiểu liền hỏi tôi nếu nói vậy thì đây chẳng phải là điểm tốt lành nhưng mà điểm mưa hay là khí thay ma à điểm mưa là gì có chặn đường kiêm ăn của chúng ta không vậy tôi nói với cậu ta điểm mưa hay vũ hậu tức là lức nũ dần cào chúng ta đến được đây điểm này sẽ bắt tay đào mộ hiến vương nhưng lại gặp phải thời tiết xấu trăm năm mới gặp một lần Chẳng rõ điều này có liên quan đến việc thiếm vương cải tạo bố cục địa hình ở đây không. Có lẽ trong những năm qua nơi đây thường xảy ra hiện tượng dị thường này. Cơn mưa lớn này cứ ẩm ảnh không chịu chút xuống. Sớm muộn gì cũng sẽ gây nên biến cố lớn. Biết đầu chẳng bào lâu nữa, thiên cùng sẽ bị nước lũ nhấn chìm. Chúng ta đừng chần trở nữa, lập tức xuống hộ ngày thôi. Trong lúc nói chuyện thì trời đã đen kịt. Xòe bàn tay không nhìn thấy ngón Bà chúng tôi vội bật đèn pin gắn trên mũ lèo núi Lúc này mới có chút ánh sáng Bèn chia nhau mang các trang thiết bị khí giới Vẫn xếp súng Thuốc nổ và các vật kỵ nước vào trong túi bà lồ Sau đó thả dây thừng từ chỗ mé điện xuống Nhắm chuẩn bậc đá san đạo Tụt xuống dần Trời tối đen Chúng tôi dò dẫm đi từng bước một Gặp chỗ san đạo bị đứt gãy thì bám dây leo mà xuống trong bóng tối đen vô tận này bà luồng ánh sáng đèn pin thật chẳng thấm tháp gì chỉ tạm đủ để nhìn dưới chân mà thôi cách xa năm sáu mét là không thấy gì hết nữa chúng tôi lẩn mò trong bóng tối rồi cũng đi đến kịch đường san đạo nhưng đoán rằng lúc này cũng mới chỉ 5 giờ chiều là cùng bầu trời hình tròn trên cái phễu và cảnh vật xung quanh cũng đã nhập làm một cùng bóng tối Con lợn đèn này qua sông nhanh thật Tôi chợt nhớ ra hôm nay Là ngày 19 tháng 7 Thế này quả thật không may rồi chương thứ 37, 38 kết thúc tại đây. Điều gì không may nữa sẽ đến với ba người bọn họ. Mời các bạn đón nghe trường thứ 39, cái lưỡi vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn nào yêu thích giọng đọc Nguyễn Thành mời ghé qua fanpage trên Facebook của.